quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 12 của nữ quỷ pháp sư để xem chuyến đi công tác đầu tiên của Cố Phi Âm đến cái hòn đảo này bắt quỷ nó như thế nào. Hãy nhớ uh, ấn nút like, like nút share để giúp A Tốn tăng tương tác. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra những video mới trên kênh YouTube Hoàng A Tốn like. Nay bây giờ, giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mà áo nhìn khí tức của cô giống như càng lúc càng trở nên trầm thấp. Tưởng rằng mình đã phạm vào cấm kỵ gì. Bởi vì người xung quanh dường như càng lúc càng tránh xa họ hơn. À, có phải là không hợp khẩu vị không? À, bên cạnh còn có cả rau xào. À, có muốn xem không? Chúng ta trước tiên ăn đỡ một chút gì đã. Đợi mà lát nữa bay 5 tiếng đồng hồ có thể cô sẽ rất đói bụng đó. Cô phi âm liếc mắt nhìn hành khách. cô biết vị khách này có tiền không nghĩ tới ăn một bát mì bảy tệ vậy mà mắt còn không chớp lấy một cái lại còn có cả thêm mấy món rau xào ở bên cạnh cô đã xem qua lại còn càng đắt hơn nữa cô thở dài một tiếng thực sự là người so với người làm tức chết người anh anh ăn đi tôi tôi tôi, tôi, tôi không có đói Mắt như vậy coi như hai người chia đều cô cũng không có trả nổi thôi thì cố mà nhịn Rời sân bay rồi ăn 78 tệ đi ra ngoài Có thể ăn được cả một trời món ăn rồi Má áo nghe vậy cạn lời Bụng của má áo đói Kêu lên ùng ục Nhưng pháp sư người ta không ăn Anh làm sao dám ăn Hơn nữa dáng vẻ của cô bảo anh ăn Cũng thật làm cho người ta ghê dọn Anh ta xoa xoa cái bụng Nhịn đói à, à, à, Thật ra thì tôi tôi cũng không có đói lắm <cười> Chúng ta chúng ta qua bên kia chở máy bay Anh ta nghĩ, đợi một lát nữa đến bên cạnh siêu thị, mua một hộp bánh quy, lén lút ăn. Không biết là vẻ đáng sợ của pháp sư, là do nhìn thấy người khác ăn đồ ăn, hay thật sự là pháp sư này không thích người bên cạnh mình ăn đồ ăn. Vất vả lắm lăn lộn mới đợi được đến 8 giờ tối, rốt cục đã có thể lên được máy bay. Tùy mà áo muốn mua vé máy bay khoang thương gia, nhưng anh mua quá muộn, cho nên khoang thương gia sớm đã bị người ta đặt hết. Anh chỉ có thể mua vé bình thường Chọn ngồi ở giữa Nhưng khi họ lên máy bay Thì khoang thương gia lại không có bất kỳ ai Mà áo nghe thấy cô gái bên cạnh nói về ai đó Anh biết là họ Là nhóm tham gia một chương trình tuyển chọn Nhóm này có 6 người Bay đến thành phố B Để tham gia một hoạt động Không nghĩ tới lại trùng hợp đến như vậy Lại có thể ngồi chung một chuyến bay Cố phi âm cũng không khác gì Cô dựa vào cửa sổ Chấm chấm điện thoại di động. Điện thoại này có vẻ chơi rất vui. Nhưng cô không biết dùng. Trở về nhà hỏi nữ quỷ áo đỏ xem phát tờ rơi ở đâu. Hơn nữa lúc nãy sạc pin chưa đủ. Cô cũng không dám chơi nhiều. Cô vội vàng đeo bảo bối lên trên cổ. Hơn nữa cô lại còn đang đói bụng. Sớm biết như vậy thì trước khi đi cô đã đi qua cổng bệnh viện ăn một hộp cơm rồi mới đi. Cô sợ đói quá sẽ khó chịu. cho nên dựa vào cửa sổ định ngủ gà ngủ gật mặc dù cô có chút hiếu kỳ máy bay bay lên kiểu gì nhưng trước kia mỗi một ngày cô cũng đều bay trên trời cho nên đối với việc bay cô cũng không có quá nhiều hứng thú chắc là cũng bay như cô thôi vận lên quỷ khí là bay rất nhanh cố phi âm miên man ngủ thiếp đi rất nhanh cũng máy bay cất cánh Chưa đến thời gian phát đồ ăn trên máy bay. Mà áo càng lúc càng đói. Anh ta lén nút nhìn cố phi âm ngủ mấy lần. Liền ôm túi đi đến nhà vệ sinh. Lấy ra cái bánh Oreo lúc trước anh đã mua. Bánh quy ăn rất ngon. Vừa thơm, vừa giòn, vừa ngọt. Cắn vào trong miệng canh cách. Ăn ngon đến nỗi khiến cho anh ta muốn khóc. Nhanh chóng ăn nằm mấy cái bánh. Cuối cùng cũng tạm thỏa mãn cơn đói. Mấy miếng còn lại cuối cùng... Anh nhét vào trong túi áo Trần bị Bị đợi một lát nữa đói sẽ ăn tiếp Quẹt quẹt miệng Phủi phủi những bụi bánh quy bám ở trên người Giống như thằng ăn trộm Cẩn thận kiểm tra sạch sẽ Sau đó mới đi ra ngoài Ai ngờ anh ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh Thì đã nhìn thấy cố Pháp Sư đang ngủ ngon lành Tỉnh lại từ bao giờ Cô đang ngồi ở đó Nhìn anh một cách âm trầm lạnh lùng mã áo bối rối À, à, à, cô... À, cô, cô cô cô đã tỉnh rồi à tôi tôi đi rửa tay cố phi âm lúc này đói bụng cho nên cũng chẳng có tinh thần cô chỉ đơn giản à một tiếng mã áo đi tới bên cạnh cố phi âm ngồi xuống khi phổi phổi quần áo thì đột nhiên phát ra âm thanh tối ly lông loạt xà loạt xoạt mã áo có thật giật mình cố phi âm thì phản xạ có điều kiện quay đầu sang nhìn nhìn, à, <cười> không có gì đâu, chỉ là một một một chút bánh quy thôi. Anh lấy ra bánh Orion. ăn rất ngon. Cô có muốn thử một chút không? Cô phì ẩm mắt sáng lên, cho tôi xem nào. Cô nhìn chằm chằm miếng bánh quy đen thổi lồi, trông như là cục than. Thế nhưng quả thực là ngửi thì mùi vị rất thơm. Cô cầm lấy cắn một miếng. nó không những vậy lại còn rất giòn và rất ngọt so với việc ăn con lệ quỷ lần trước thì nó còn giòn và ngon hơn ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa tôi có thể ăn thêm một miếng không mã áo thế vậy thì giật mình ờ được chứ cô cô ăn đi tôi tôi cho cô hết đó cảm ơn ăn hết hai miếng bánh quy quả nhiên cô không còn thấy đói bụng như trước nữa Có thể chống đỡ được đến 5 tiếng sau. Chờ đến khi xuống máy bay, cô sẽ đi tìm đồ ăn. Mà bên ngoài thì cô không quen thuộc lắm. Nhìn thử xem liệu có quán mì hay không. Cô muốn đi ăn một bát mì thịt bò. Ăn mì có thể no bụng, cũng no lâu. Lại có thể ăn thêm mấy miếng thịt bò ngon miệng. Bởi vì sợ lại bị đói, cô mau chóng dựa vào cửa. Sau đó thêm thiếp ngủ đi. Ngủ rồi thì sẽ không sợ bị đói bụng nữa. mã áo nghiêng đầu nhìn cố phi âm. Ngồi tựa vào cửa mà ngủ Khuôn mặt đều bị giống dưới lớp tóc đen dáng dấp không nhìn rõ Trong lúc thẳng thốt nhìn lại Vẫn làm cho người ta cảm thấy kinh hãi Anh ta không ngủ được Phát hiện ở trên máy bay Hơn một nửa đều là những cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp Trong tay còn cầm máy ảnh đang selfie Giờ khắc này ở trong máy bay vô cùng náo nhiệt Phần lớn người ta đang thảo luận Đợi một lát nữa xuống máy bay sẽ phải làm gì Đặt xe chưa? Đặt khách sạn chưa? đợi một lát nữa đến gần thẩm Việt Ai là người chụp ảnh cũng đã phân công xong Không chỉ có như vậy Anh ta còn nhìn thấy rất nhiều băng rôn biểu ngữ Đều viết là tôi yêu anh Anh này anh nọ Nhìn làm cho người ta đến đỏ cả mắt Thẩm Việt thật sự rất đẹp trai phải không? Giọng nói cũng rất êm ái Anh ấy còn nói Chúng ta phải cẩn thận đó. Anh ấy còn cười với tôi Trời ơi tôi hạnh phúc muốn chết Tôi đang không biết là con họ thẩm Thì đặt tên là gì đó? Tôi rất thích Siêu Siêu. Siêu Siêu thật là ngạo kiều. Anh ấy và Thẩm Việt đúng là xứng đôi. Một người ôn nhu, một kẻ ngạo kiều. Thật sự là muốn ở cùng với bọn họ. Này, cậu nói cái gì vậy? Siêu Siêu và Phàm Phàm mới là xứng đôi. Chúng tôi là fan club, không cho phép mâu thuẫn nội bộ. Một nhóm fan club tổ chức có kỷ luật như vậy cũng hiếm thấy. Đâu như là mấy fan của anh... Ngoại trừ việc gọi anh là mã áo nhát gan Thì ngay cả gặp mặt Kéo băng rôn Cũng viết luôn là mã áo nhát gan Đều là những câu nói thực sự Là rất động lòng người và xót xa Mẹ nó chứ Bất quá danh tiếng của anh Và bọn thẩm Việt Cũng không thể nào so với nhau được Biết anh cũng chẳng có mấy ai Cho nên giờ khắc này người ta cũng chẳng nhận ra anh Cũng phải thôi Rất nhanh Nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống đi ra. Lúc phát đến chỗ của mặc áo, anh nhìn cố đại sư đang ngủ lên nhỏ giọng: à, à, "được rồi, cứ để đó đi. đợi một lát nữa à, cần gì thì cô ấy sẽ gọi". Nữ tiếp viên mỉm cười đẩy xe muốn đi. đến lúc phát cơm hộp cố phi âm ngửi thấy mùi thơm, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. cô tiếp tục quyết định sẽ cố gắng nằm mơ nữa, không muốn tỉnh dậy. Bởi vì nằm mơ còn có cơm ăn Món ăn trên máy bay vẫn tạm được Không chỉ có thể chọn cơm gà hay mì gà Mà còn có cả tráng miệng sữa chua và hoa quả Đối với một người đang đói Thì đây có thể coi là mỹ thực nhân gian mã áo lựa chọn cơm gà Còn hỏi nữ tiếp viên hàng không Lấy thêm mấy thìa dưa chua Và củ cải muối giòn giòn Ăn có vài miếng đã hết Cô Phi âm cuối cùng cũng tỉnh lại Nhìn thấy mã áo đang há miệng ăn cơm Cô hơi ngơ ngác một chút Không phải là nằm mơ sao Lại có người đang thực sự ăn cơm Cô sắp sửa chảy nước miếng Thơm quá Hình như đó là mùi thịt mã áo chỉ thấy sau lưng của anh đột nhiên lạnh lẽo Cảm giác quen thuộc đó lại ập đến Anh nghiêng đầu một cái Quả nhiên nhìn thấy Cố pháp sư đã ngồi thẳng tắp Đôi mắt đen như mực đang nhìn anh Không biết tại sao mà Áo lại có cảm giác như kiểu là mình đang ăn vụng bị người ta tốm được. má Áo lau lau khẽ miệng. "Cố đại sư, cô cô tỉnh rồi sao? Cô cô có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Cô muốn ăn cơm hay là hay là ăn mì gà?" Cố Phi âm muốn hết, nhưng đồ ăn ở dưới sân bay đã đắt tiền như vậy thì ở trên máy bay liệu còn đắt đến mức độ nào? Quả nhiên là những người đi máy bay đều không phải là người bình thường bởi vì tất cả mọi người trên máy bay hình như đang chóp chép ăn mã áo nhìn thấy cố phi âm âm trầm như vậy không nói năng gì tâm tình trở nên trầm trọng trong lòng có chút rối tùng phèo không biết phải làm sao đây anh ta hoảng hốt lên vội vàng vẫy tay gọi nữ tiếp viên ờ xin lỗi cô xin lỗi phiền cô phiền cô mang cho tôi à, để xem nào một phần cơm gà, một ly nước trái cây được không? Nữ tiếp viên mỉm cười. Xin quý khách đợi cho một chút. Mã ao nói: cơm gà rất ngon đó, cố đại sư, hay là cô thử đi? Cố phi âm nuốt nước miếng, nhìn bụng mình một cái, rồi gật đầu. Được rồi, để tôi nếm thử. Nhân loại quả thật rất đáng sợ, đói bụng một chút cũng không thể chịu được. Nhớ lại lúc cô làm quỷ 10 năm. Không cần ăn cơm, vẫn thấy bình thường Đâu giống như bây giờ Không ăn một bữa mà đói đến phát hoảng Rất nhanh nữ tiếp viên hàng không Đã mang cơm qua cố Phi âm lúc này đã đói lắm rồi Cô còn chưa kịp mở hộp Đã ngửi thấy một mùi cơm thơm ngát Nhưng đồ ăn lại đắt như vậy Thật là tội lỗi Bây giờ cô chỉ có thể cầu khấn Con ác quỷ trên đảo kia Có thể để cho cô ăn no Ăn một lần Có thể nhịn qua mấy ngày nữa Trong lòng đầy chờ mong, cô mở hộp cơm, sau đó sững sờ. Bởi vì cô nhìn thấy không phải là cơm trắng, cũng không phải là thịt gà nướng thơm phương phức, mà là một gương mặt người trắng bệch đang âm trầm nhìn cô. con người đảo 360 độ, loạn lên, tựa như là đang đe dọa cô vậy. Đây, đây là một màn kịch. Cố phi âm trợn mắt, mà áo đang nhìn cố đại sư chuẩn bị để lấy lòng. nhưng lại thấy cố đại sư nhìn chằm chằm hộp cơm còn đang nghi hoặc không lẽ là đại sư ghét bỏ cơm hộp ăn không ngon sao hắn nhìn vào hộp cơm vừa nhìn thấy thì suýt nữa mà hắn nhảy dựng lên sữa chua bánh mì văng lung tung may mà cơm gà mà áo đan xong nếu không thì hiện tại đã rơi đầy đất này ở đó ở đó ở đó có một có một cái mặt người Cố phi âm ngẩng đầu nhìn anh ta. Cầm được cái đĩa, đâm một nhát vào gương mặt. Sau đó nhét luôn vào trong miệng. Rột rột nhai. Tuy rằng không ngon lắm. Mùi vị khô như là sáp nến. Nhưng cô cũng không chê Cũng vừa đủ để cho cô áp bụng cho đỡ đói. Mạ áo lại càng thêm choáng vắng. Khuôn mặt không còn nữa. Ở bên trên, lộ ra là cơm gà. Cơm trắng phao, thịt gà thơm ngát. Cố phi âm khịt khịt mũi. Thật quá thơm. Lên xúc một thìa Ăn thật ngon. Mà áo hét lên gây ra động tĩnh quá lớn. Làm cho không ít người chú ý. Nữ tiếp viên hàng không lại đi tới mỉm cười. Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho anh? Mà áo hô có thể nói là anh thấy trong hộp cơm có một cái gương mặt người. Sau đó cái gương mặt người đó bị cô gái kia ăn rồi sao? Anh dụi mắt. Anh không chừng là liền nhìn lầm thôi, là nhìn nhầm. Ờ, ờ, ờ, không có chuyện gì. Uh, không, không, không, không có chuyện gì uh, Xin lỗi cô xin lỗi cô Không sao Nếu như có gì không thoải mái Xin anh cứ việc gọi uh, uh, Được được cảm ơn cô Mà áo nhặt sữa chua và bánh mì ở dưới đất lên Rồi ngồi xuống Anh thấy cố đại sư ăn rất ngon Tự như là không bị ảnh hưởng một chút nào Anh còn đang nghi hoặc Muốn hỏi một câu Anh ở phía trước Bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu của một người phụ nữ Trời ơi Có quỷ! Có quỷ! Trời ơi! Người phụ nữ trông nên ẩm ĩ, độ 10 phút, không chịu quay về chỗ ngồi. Trong lòng của bà ta còn đang kinh hãi. Cả người đã run lên bần bật. Tôi, tôi thật sự là thấy quỷ đó. Gương mặt kia vô cùng lạnh lẽo. Nó nhìn tôi, nó nó có lè lưỡi với tôi. Ở trong hộp cơm của tôi đó. Tôi muốn xuống máy bay thôi. Nếu như không xuống, tôi sẽ chết đó, tôi sẽ chết. Ở đây nhất định là có quỷ đến đòi mạng chúng ta. Mọi người xin nghĩ tin tôi. Không phải tôi bị bệnh, tôi không bị điên. Đáng tiếc, lời này của bà ta người ta cũng không để ý. Ngược lại làm cho mọi người bất đắc dĩ bật cười. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Này, có phải là bị điên không? Máy bay vừa mới cất cánh. Bà ta đã nói ra những cái lời không có may mắn một tí nào. Phiền phức quá đó. Mấy anh trai ở phía trước. Cần phải nghỉ ngơi. Đừng có làm ảnh hưởng đến idol của chúng tôi. Tiếp viên hàng không cũng bất đắc dĩ. Ờ, xin lỗi bà. Có lẽ là bà quá lo lắng thôi. Đi máy bay của chúng tôi rất an toàn. Chúng ta sẽ đến nơi an toàn. Bà cứ yên tâm, bà có muốn uống một chút nước không? Chồng của người phụ nữ kia cũng nhanh chóng kéo vợ mình về chỗ ngồi. Nhỏ giọng nói, Ê kìa, bà xã à bà ngồi xuống đi, trên đời này làm gì có ma quỷ. Ngày thường, bà thường cầu trời khấn Phật, tôi đâu có nói gì. Bây giờ là trên máy bay đó, đừng có nói linh tinh. Người ta bắt vào trong đồn cảnh sát, rồi làm sao bà dự được lễ kết hôn của con gái đây Ây. Người phụ nữ trung niên bị chồng mình hù dọa, run sợ ngồi xuống Vừa lau nước mắt, vừa nói là mọi người không tin bà Đến lúc mà xảy ra chuyện gì thì đừng có trách Tiếp viên hàng không thấy vậy cũng thở phào Tuy bà ta vẫn còn nghi ngờ Thế nhưng cũng không còn làm ẩm ý nữa Cô bưng cho bà ta một ly nước ấm Người phụ nữ trung niên đã gặp qua mặt quỷ ở trong hộp cơm Cho nên làm sao dám uống nước Liên tục, từ chối. Bà ta mặc dù đã ngồi xuống, nhưng vẫn nhích tới nhích lui không chịu im lặng. trong bà ta còn hỏi có phải là bị động kinh hay không? Người phụ nữ trung niên tức giận hờ một tiếng. Rõ ràng bà ta tận mắt nhìn thấy. Tại sao không ai chịu tin? Thẩm Việt ngồi ở khoang thương gia, vừa rồi ẩm ĩ rất lớn, cho nên anh hỏi, có chuyện gì vậy? Anh tưởng là fan của mình gây chuyện. Tiếp viên hàng không cũng là... Một fan của Thẩm Việt, bởi vì anh có xuất thân tốt, lại đang nổi tiếng, là đội trưởng của một nhóm, cao to đẹp trai. Bộ dáng tuấn tú, lại có hào quang của idol, cho nên cảm giác rất thần bí, là một nam ca sĩ rất có mị lực. Ờ, thật ngại, xin lỗi anh. Đã quấy dày, là có một vị phu nhân trung nên, bỗng nhiên không được thoải mái. Đã xử lý ổn thỏa cả rồi, anh cứ yên tâm. Xin hỏi anh có cần giúp gì nữa không Thẩm Việt cau mày nhìn thoáng qua Ngồi bên cạnh thẩm Việt Chính là hình nhất phàm Lên tiếng hỏi Nhưng vừa rồi tôi nghe có tiếng người kêu là có quỷ Có chuyện gì vậy Tiếp viên hàng không cười nói À là một vị phu nhân kia Không được thoải mái Cho nên là nhìn nhầm thôi Hình nhất phàm lại hỏi Bà ta nhìn thấy cái gì vậy Thật sự là gặp quỷ hay sao Là dạng quỷ gì vậy À không có đâu Không có, chỉ là hiểu lầm thôi Xin cứ yên tâm Chúng tôi sẽ đến nơi an toàn mà Lúc trước tôi có đọc được tin tức Một nhóm chuyên livestream kinh dị Đến đảo Awa thì mất tích Bây giờ còn chưa tìm được người nữa Liệu có phải là bọn họ bị quỷ bắt đi chứ Ngồi ở phía trước thẩm Việt Và hình nhất phàm chính là Trương Siêu Này mấy người có thôi đi không Trên đời này làm gì có quỷ Chỉ là hù dọa nhau thôi Không chừng là người đàn bà kia bị tâm thần đó Đừng có quấy giày tôi nghỉ ngơi À đúng rồi, xin lỗi cô đem cho tôi một ly rượu vang. Hình Nhất Phàm nhếch miệng cười ha ha một tiếng. Nữ tiếp viên hàng không lễ phép, sau đó nhanh chóng đi lấy rượu vang đỏ. Hình Nhất Phàm lúc này ghé vào bên tai của Thẩm Việt. Trương Siêu này thật là phiền. Đúng là đáng ghét. Bọn họ sống người. Tuy là một nhóm, thế nhưng quan hệ nội bộ cũng không được tốt cho lắm. Tỷ dụ như Trương Siêu là con nhà giàu, lại có năng lực. Cho nên lúc nào mặt cũng vanh ngược lên. Lúc biểu diễn thì nhìn người bằng lỗ mũi. Trước công chúng thì còn biểu hiện tốt một chút. Nói bọn họ là huynh đệ tốt của nhau. Nhưng mọi người lén lút lại nói xấu nhau là chuyện bình thường. Thẩm Việt lắc đầu. Đừng có nói nữa. Nhiều người đang nhìn vào chúng ta đó. Nếu như chuyển ra nội bộ nhóm nhạc của chúng ta bất hòa thì không tốt cho bất kỳ ai. Nghe chưa? Hình nhất Phàm tức giận. Em cũng có định nói đâu. Nhưng em rất bực. Trên mạng người ta đồn, em và anh ấy, là một đôi đó. Chết, em mà một đôi với anh, thì có mà đầu óc bị hỏng, hoặc là mắt bị mù. Thẩm Việt không nhịn được bật cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Huỳnh Nhất phàm Cũng thật là tội cho cậu ta. Đang nói chuyện thì tiếp viên hàng không, bưng rượu văng đỏ tới, đưa cho Trương Siêu. Thưa anh, rượu của anh, xin anh cứ dùng tự nhiên. Trương Siêu không thèm liếc mắt. Bưng ly rượu đỏ nhấp một ngụ, sau đó nhíu mày. Đây là cái thứ gì vậy? Khó uống chết đi được. Thôi, cô lấy cho tôi một lon coca đi. Nữ tiếp viên đang cười, bỗng cứng đờ, rồi không nói năng gì cả, đi ra ngoài lấy một lon coca. Thẩm Việt nhíu mày. Nào, thủ lễ một chút đi, đây là nơi công cộng đó. Chuyển ra ngoài, đối với chúng ta không có tốt đẹp gì. Trương Siêu trợn mắt, bộ dáng khinh thường. Hắn đã làm gì mà phải thu liễm, không thích rượu vang thì uống coca. Coca không được hay sao? Lại nói rượu này rất khó uống. Thì anh ta nói là khó uống, có cảm giác như là máu vạch, không biết là loại kém chất lượng hay không. Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, uống thử một ngụm, không nghĩ tới cảm giác thật kỳ quái. Hình như là có thứ gì đó, từ trong rượu chảy vào mồm của anh ta vậy. Thứ ấy cảm giác còn tanh tanh, nhớp nháp ghê tọp. Trương siêu sắc mặt đại biến. Qua một tiếng, phun rượu vang từ trong miệng ra. Bởi vì phun quá mạnh văng đến lối đi. Ở bên cạnh còn có mấy người. Có người đang đeo tai nghe nhạc. Giờ phút này loáng một cái. Họ bị rượu vang, phun dính đầy người. Lại nhìn thấy trương siêu làm loạn, sắc mặt họ trầm xuống. Này trương siêu, cậu lại làm gì đó? Cậu phát điên cái gì vậy? Trương siêu cũng mặc kệ. Bởi vì gã đang cảm giác được có cái gì đó ở trong miệng của mình. Dường như nó đang bò ở trong ít hầu. Anh ta vô cùng hoảng hốt, mặc kệ tất cả, chỉ liều mạng muốn lôi cái thứ đó ra. Hình nhất phàm ngồi ở phía sau Trương Siêu cho nên không nhìn rõ động tĩnh của Trương Siêu. Chỉ biết Trương Siêu phun rượu vang đỏ vào người khác. Còn thập nghĩ, cái tên này đúng là hết thuốc chữa, quả nhiên là một kẻ ngạo mạng, không có lễ phép gì cả. Thẩm Việt là đội trưởng cho nên không thể làm ngơ. Anh ta đứng lên nói. Trương Siêu, đây là đang ở nơi công cộng. Đằng sau còn có rất nhiều fan đó. Làm loạn như vậy không tốt cho ai đâu. Cậu chú ý một chút đi. Mấy người bị Trương Siêu phun rượu lên người. Chỉ cười lạnh. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn Trương Siêu. Nếu như là trước kia thì Trương Siêu sẽ giải thích. Nhưng lúc này Trương Siêu làm gì còn quản nhiều như vậy. Hắn một tay che miệng, một tay liều mạng cho vào trong miệng. Cho đến lúc túm được một thứ gì đó lành lạnh, giống như là da. Hắn dùng sức lôi ra ngoài. Thứ này lại đang cố gắng bò vào trong bụng mắc ở cổ họng. Thậm chí còn cảm giác như là không cả thở nổi. Hắn sợ đến mức nước mắt đã tuôn ra. Một bên túm chặt, lôi ra. Một bên kêu lên, cả người run lẩy bẩy, Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Mấy người đang tức giận với Trương Siêu, giờ phút này cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Một người ngồi bên cạnh Trương Siêu kinh hoàng hỏi: "Trương Siêu, cậu bị làm sao vậy? Cậu uống rượu vang đỏ mà cũng có thể bị nghẹn được sao?" Thẩm Việt chạy lên xem thử: "Cái gì? Sao sao lại thế này?" Anh ta nhìn Trương Siêu, nắm tay ở trong miệng, tư thế liều mạng muốn lôi cái gì ra ngoài, cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng không thể kéo tay Trương Siêu ra khỏi miệng một chút Mà lúc nãy Anh còn nhìn thấy một cục gì màu đỏ Thẩm Việt kinh hãi Còn chưa kịp nhìn kỹ Thì đã bị kéo trở vào Bọn người hình nhất phàm cũng chạy lên Sao vậy? Sao vậy? Thẩm Việt nói Nào, màu tới giúp một chút đi Có đám người hình nhất phàm hỗ trợ Sức lực tăng mạnh Quả nhiên rất nhanh kéo được thứ ở trong miệng của Trương Siêu ra Cái thứ này càng kéo Lại càng dài Ít nhất cũng phải dài bằng cánh tay của một đứa trẻ. Thẩm Việt và mấy người hình nhất phàm sắc mặt trắng bạch, cả người dùng mình. Đây, đây là cái quái gì vậy? Hình nhất phàm lúc này đã muốn điên. Trời ơi, tôi, tôi, tôi kéo ra cái lưỡi của Trương Siêu rồi. Tôi đã kéo cái lưỡi của Trương Siêu ra rồi. Trời ơi! mẹ chứ cái quái quỷ gì thế này mộng Mà, báo cảnh sát đi màu báo cảnh sát mau gọi người trường siêu lúc này lệ rơi đầy mặt sắc mặt trắng bạch, trong mắt tất cả đều là những tơ máu đặc biệt lúc nhìn thấy thứ được lôi ra từ trong miệng của mình cả người mềm nhũn ô, ô lắc đầu kêu lên thế nhưng bởi vì thứ đó vẫn còn vướng ở trong miệng âm thanh cũng chẳng thể kêu lên rõ ràng Ở bên kia, nghe được động tĩnh, đám tiếp viên hàng không chạy tới. Vừa nhìn thấy thứ kỳ quái, cả nhóm đều chấn kinh, ngây ngốc tại chỗ, không biết phải làm sao. Lúc tất cả mọi người còn đang ngây ngần, cái thứ bị lôi ra từ trong miệng kia giật giật, khép khép mở mở. Phát ra một loại âm thanh giống như đang cười nhạo đáng người yếu ớt. Lúc này họ mới nhìn thấy. Thứ bị lôi từ trong miệng ra không phải cái gì khác. Mà là một cái miệng đang bị kéo thật dài. Lại là một cái miệng sao? Trường siêu này đã điên rồi. Trường siêu điên thật rồi. Hắn điên cuồng đứng lên đôi mắt trợn nhìn về phía thẩm Việt và hình nhất phàm. Cứu tôi! Cứu tôi! Mau cứu tôi với! Vào lúc này, cách một cánh rèm ở khoang cửa phổ thông. Lại truyền đến một tiếng hét. Một người trao đảo. Từ trong toilet chạy ra. Ở trên gương mặt có một mặt quỷ đang cười khành khạch. Anh ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Trời ơi! cô quỷ! Có quỷ! Tôi, tôi muốn xuống máy bay thôi! Tôi muốn xuống máy bay! Cho tôi xuống máy bay! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Bóng đêm đen mù mịt. Trên bầu trời mênh mông. Máy bay đang yên tĩnh trong nhé mắt. Bị hàng loạt những tiếng la hét chói tai bao phủ. Nếu như chỉ là một mình một người nói mình gặp quỷ thì người ta sẽ mắng là đồ điên. Thế nhưng càng có nhiều người nói mình gặp quỷ. Bởi vậy, tiếng la hét chói tai hoảng sợ, lan tỏa ra khắp máy bay. Ngay cả người phụ nữ trung niên làm ầm lên việc nhìn thấy có quỷ. Liên tiếp, lại có thêm hai người nói nhìn thấy một khuôn mặt quỷ. Một người nói nhìn thấy ở trong hộp cơm. Người kia lại nhìn thấy khi đang xem phim. Hắn nói chuyện với cô bạn gái một câu. Đến khi quay đầu lại thì thấy, Màn hình trước mặt dán một khuôn mặt người Khuôn mặt người ấy thậm chí Còn phát ra tiếng cười bén nhọn, Tựa như là bị người ta bóp cổ Trong trước mắt Họ sợ đến mức cả người cứng đờ Tiếp theo là hàng loạt những tiếng hét chói tai vang lên Những người vốn đang chuẩn bị đi ngủ Giờ phút này cũng không ngủ được nữa Người xem phim đọc sách cũng không xem nữa Thi nhau rũi cổ nhìn về phía ba người đang đòi xuống mây bay Vì có quỷ Người phụ nữ trông niên vừa thấy có người giống mình thì cũng cức đậm đứng lên. Các người đã thấy rồi phải không? Tôi cũng nhìn thấy, là tôi cũng nhìn thấy. Tôi thực sự đã nhìn thấy đó là một khuôn mặt người rất đáng sợ. Bà thật sự nhìn thấy sao? Ây, các người đều hoa mắt thì có. hoa cái rắm, mắt tôi tốt lắm. Đầu óc không có bệnh tật gì. Nhìn làm hay không tôi không biết sao. Không tin các người đi mà hỏi họ. Mã áo ngồi ở phía sau, nhìn khoang máy bay trong nháy mắt ồn ào. Hắn có chút sợ hãi nhích gần lại, cố đại sư. Ê, đại sư, ở, ở trên máy bay này, thật sự là có quỷ sao? con quỷ kia chẳng phải đã bị cô ăn rồi còn gì, sao lại vẫn còn nữa là sao? Cố phi âm vừa mới ăn xong cơm gà, lúc này đang ăn hoa quả tráng miệng. Là dưa vàng, được cắt thành 5-6 miếng, đặt ở trong một cái hộp giấy. Hắn là vừa mới lấy từ trong tủ lạnh. Cho nên ăn rất ngon ngọt, lại còn nhiều nước, cắn một miếng, ở trong miệng mùi vị ngon ngọt tràn ra. Tôi không biết, chắc là có vài con đó. Vậy, vậy chúng ta phải làm sao đây? Bọn bọn chúng vì sao lại tìm đến chúng ta? Bọn chúng có thể chiếm máy bay không? Này, bọn chúng muốn giết người phải không? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở trên máy bay sau? Chuyện này nếu như xảy ra ở trên xe lửa, Thì còn có thể liều mạng chấp nhận gãy tay gãy chân mà nhảy xuống Ở trên ô tô cũng có thể nhảy Nhưng đây là máy bay Máy bay ở trên độ cao nghìn mét Cho dù là mã áo Có thể nhảy dù Nhưng chỉ sợ vừa nhảy ra ngoài Cũng sẽ bị đông thành băng Còn tình trạng thiếu oxy Rơi được xuống Không chừng bốn bề vẫn là biển Cuối cùng là mồi cho cá mập Nếu như máy bay xảy ra sự cố Thì tỷ lệ sống sót của bọn họ thật sự là thấp Rất thấp Cố đại sư, này cô xem đám quỷ này có lợi hại không? Cố phi âm suy nghĩ rồi lắc đầu. Không lợi hại. Đạo hạnh so với đám tiểu quỷ trên núi nhà cô còn yếu hơn. Tuy rằng đạo hạnh chưa sâu, nhưng lại to gan, vì vậy mới dám gây ra sóng gió. Chà bù cho bọn tiểu quỷ trên núi nhà cô lá gan cực kỳ nhỏ. Từ khi bị hòa thượng đẹp trai ở trên núi dạy dỗ cho một trận, sợ đến mức gà bay chó chạy. Không đến vài giây đồng hồ, đã chạy đến... Nửa cái bóng quỷ cũng biến mất Cô ăn xong dưa vàng Nước trái cây cũng đã uống xong Nước trái cây có vị ngọt Lại hơi chua chua một chút Uống vào đặc biệt tỉnh táo Cuối cùng còn sót lại một hộp sữa chua nhỏ Và một cái bánh mì Sữa chua và bánh mì cô cũng đều chưa từng ăn Không biết ăn có ngon hay không Có điều hiện tại cô no lắm rồi Chỗ tiền này còn giữ lại Chờ một chút Đói cô lại đi ăn cố phi âm sờ sờ răng, đeo theo răng giả ăn cơm cũng không tiện, mấy lần suýt nữa rơi. mà áo thì muốn lau nước mắt, hắn không biết gặp phải cái vận cất chó gì, tùy tiện đi một chuyến bay mà cũng có thể gặp quỷ. cô cố đại sư, à, nếu nếu như con quỷ kia thật sự muốn hại người ở trên máy bay, thì mong cô có thể ra tay ngăn cản nó được không? cô cô yên tâm, cho dù là cô cần bao nhiêu, chỉ cần nói ra cái giá, tôi nhất định là sẽ trả. cố phi âm nhìn bà áo này cậu bạn nhỏ này thật sự là sợ quỷ thì cũng bình thường thôi cũng giống như cậu bạn đào lập trí lúc trước đều bị cô gái hàng xóm bính bính và bà già lao công dọa rất nhiều lần cô nhếch miệng nói anh không phải sợ tôi sẽ bảo vệ anh nếu như do nó dám đến tôi sẽ bắt nó lại mã áo bộ dáng xấu hổ nhưng ít nhất cũng cảm giác an toàn cô gái tóc dài vào giờ khắc này bỗng nhiên hình tượng như một người anh hùng vậy đang nói thì họ thấy một người thất tha thất thểu lảo đảo đi từ khoang thương ra xuống người này cao to đầu tóc nhuộm đỏ mặc quần áo lòe loẹt lấp lánh trên tay có đeo thêm năm sáu chiếc khuyên tai ở trên tay cũng đeo một đống dây vàng đương nhiên những thứ đó không phải là gây sự chú ý nhất khiến người ta kinh ngạc Là hai cánh tay của hắn duỗi dài ra Miệng há hốc Trong miệng cầm một thứ gì như là miếng thịt Miếng thịt kia ngáp ngáp như cái miệng Phát ra âm thanh kỳ quái Hắn nước mắt rơi đầy mặt Trong miệng kêu ô ô Cứu Cứu Tuy nhiên giọng nói còn chẳng rõ Tất cả mọi người kinh ngạc Có tiếng hét vang lên Trong cabin máy bay rối loạn. mã áo nhìn mà ra đầu run lên cập cập. Ngay sau đó, lại có vài người từ khoang thương gia chạy xuống. mã áo tập trung nhìn chăm chăm. Hóa ra chính là bọn thẩm Việt. Cùng với hình nhất phẩm. Lúc này mà áo đã rốt cục nhận ra. Người đang cầm cái đầu lưỡi chạy kia chính là một thành viên. Của nhóm Cosmos, Trương Siêu. Đám fan bùng nổ, có người hét lên khóc lóc, kêu cứu, cũng có người gọi tên các idol. Thẩm Việt và hình nhất phàm hai người sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn định lấy dao cắt cái miệng quỷ kia xuống, nhưng Trương Siêu rất sợ, nói kiểu gì cũng không cho cắt. Cuối cùng cầm theo cái miệng quỷ, chạy lung tung. Người phụ nữ trung niên lúc này hô to. Này, các người nhìn xem, tôi đã bảo là có quỷ mà. này ông xã anh nhìn xem thực sự là có quỷ em đâu có hoa mắt đâu chồng bà ngây người ra một lúc trợn mắt một cái sau đó nấc lên một tiếng hôn mê bất tỉnh người phụ nữ trung niên ngây người ôm lấy chồng vừa lau nước mắt vừa kêu cứu không chỉ có chồng của bà hôn mê mà còn có cả mấy người nhát gan khác cũng trực tiếp lăn ra hôn mê mãi một lúc rất lâu cabin mới yên ổn trở lại thì lại một lần nữa hoảng loạn Trường siêu đã thực sự muốn phát đen. Trực giác của hắn nói cho biết không thể nào cắt. Một khi mà cắt đứt thì một nửa còn lại kia sẽ nhanh chóng tụt vào bên trong cổ họng. Sau đó, sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn sẽ không chết. Không, hắn nhất định là sẽ không chết. Hắn muốn tìm người cứu. Hắn hy vọng có người có thể cứu được hắn. Thế nhưng mỗi khi hắn tới gần ai đó Đều là những tiếng hét chói tai Và sự né tránh Ngay cả đám fan Giờ phút này cũng đang khóc lóc kêu gào chạy trốn phảng phất như hắn là một con ác thú vậy Hắn đâu có đáng sợ như vậy Vì sao Không ai dám lại gần hắn Thậm chí có người còn đá hắn đi Đuổi hắn cút đi Còn lấy đồ vật tấn công hắn trương siêu lại càng thêm kinh hãi Sớm biết là như vậy Thì cho dù có nói gì đi chăng nữa Hắn cũng sẽ không uống ly rượu đó Ngay khi Trương Siêu còn đang cực kỳ thống khổ, thì một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 đi tới. Trong tay lấy ra một lá bùa, trong miệng hét lớn một tiếng. Yêu quái phương nào, dám đến đây gây chuyện. Còn không mau, nhanh chóng cút ngay cho ta. Trương Siêu cảm giác như mình đã thấy được hy vọng. Bởi người đàn ông trung niên này hắn đã từng gặp qua. Là một pháp sư rất nổi danh. Sở trường chính là trừ yêu, chóc quỷ, xem bói. Không ít những minh tinh lớn. Đặc biệt tin tưởng vị pháp sư này. Một khi có chuyện gì, cũng muốn mời ông đến xem một quẻ. Địa vị của người này rất cao. Một tiểu nhân vật như hắn, nghĩ muốn gặp ông ta còn khó. Thế nhưng làm cho hắn thất vọng rồi. Bởi vì lá bùa kia đánh vào cái miệng bị kéo dài. chỉ khiến cho nó phát ra những âm thanh đến chói tai hắn thậm chí cảm giác đối phương hình như còn điên cuồng mấp máy sắc mặt trong chốc lát liền biến thành màu gan heo hô hấp dồn dập hít thở không thông vị pháp sư kia vừa thấy như vậy sắc mặt cũng trắng bệch không nghĩ tới yêu ma quỷ quái lại lợi hại như vậy đạo hạnh thâm sâu như thế không biết đã hại biết bao nhiêu người Lúc này có hành khách đã khóc Thật là đáng sợ Thứ này thật là đáng sợ Rốt cục nó là thứ quỷ quái gì vậy Đại sư xin lại bắt thứ này đi Bắt nó đi Ông ta cũng mong là như vậy Nhưng bùa của ông ta Đối với yêu quái kia vô dụng Kiếm gỗ đào Ông ta đã gửi ở trong khoang hành lý Trong tay không có đạo cụ Ông ta vô lực Không biết chóc quỷ ra sao Thẩm Việt lo âu Như vậy không được Trương Siêu đã sắp không thở được rồi Nếu như không lôi được vật kia ra Nhất định là Trương Siêu sẽ nghẹt thở mà chết Lúc này Đám hành khách trẻ tuổi Thích theo đuổi thần tượng cũng loạn lên Trời ơi Tôi muốn về nhà Tôi muốn về nhà Sau này tôi sẽ không bao giờ hâm mộ idol nữa Tôi cũng không hâm mộ idol nữa Tôi không muốn chết Tôi, Tôi còn trẻ tôi không muốn chết Trời ơi Tôi, tôi muốn về nhà. Tôi nhớ cha mẹ tôi lắm rồi. Đám thẩm Việt và hình nhất phàm ngẩn người trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Trường siêu cũng không nghe thấy gì nữa. Vừa rồi còn có một chút hy vọng. Bây giờ lại biến thành cơn tuyệt vọng. Khi trường siêu đang vô cùng đau khổ thì đột nhiên nhìn thấy ở cuối hành lang có một cô gái tóc dài âm trầm đang đứng đó. Khuôn mặt không đổi sắc nhìn hắn Không có một chút sợ hãi cũng không hề né tránh. Rõ ràng là bộ dáng khiến cho người ta kinh sợ. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy bỗng nhiên thân thiết. Sau một chút kinh nạc, hắn điên cuồng chạy tới. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hắn nhào về phía cô gái tóc dài. Ở ngay sau hắn, đám người kia vội vã rời khỏi chỗ ngồi như ong vỡ tổ. Chạy trốn về phía sau. Cho dù là đội nhân viên an ninh máy bay duy trì trật tự, nhắc bọn họ ổn định. Nhưng cũng không làm giảm được sự khủng hoảng ngay lúc này. Trường siêu đã nhào tới trước mặt cô gái tóc dài. Hắn lạnh run lên. Trên khuôn mặt tái nhợt đều là nước mắt. van cầu cô cầu cứu. Nào ngờ cô gái tóc dài chẳng nói năng gì cả. Một quyền đấm thẳng vào bụng hắn. Trường siêu đã đau đến mức ôm bụng, kêu ôi ối Lại thêm một đấm nữa. Bụp bụp bụp lên tục Đấm mấy đấm Trương siêu lúc này hai chân đã mềm nhũn Quỳ gục xuống Tất cả mọi người trợn mắt há mồm Đám người thẩm Việt Cùng với hình nhất phàm cũng choáng váng mã áo thì ngây ngất Mà áo suýt xoa một tiếng Tự ôm lấy bụng mình à, Như vậy đau lắm Đau lắm đó Ba đấm này ráng xuống Người mặt quỷ nguyên bản Vẫn còn đang định chui vào trong cổ họng của Trương Siêu. Nào ngờ lại buông lỏng. Chỉ thấy nó hí hí vài tiếng. Vèo một cái. Bay ra khỏi miệng của Trương Siêu. Trương Siêu nằm lăn quay ra đất. Đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Người mặt quỷ trong nháy mắt cũng không còn thấy bóng dáng. Cố phi âm nhìn thấy hắn muốn chạy. Lập tức một cước dẫm xuống. Bàn chân day day một lúc lâu. Trương Siêu... Nước mắt nước mũi chảy đầy ở trên mặt Cảm giác sống sót được sau tai nạn Khiến cho hắn vô cùng may mắn Lúc này hắn ngã lăn trên mặt đất ngẩng đầu Nhìn chân của cô gái đang trà sát Không chỉ có Trương Siêu Mọi người đây cũng khiếp sợ không thôi Trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn cô gái Tóc dài âm trầm Đặc biệt Ánh mắt đảo qua Âm u lạnh lẽo làm cho người ta kinh hãi Này đó là ai vậy? Cô, cô, ta, cô ta là pháp sư sao? Này, con nhìn thấy Chỉ bằng một nắm đấm của cô ta Đã đấm cho vật kia chạy ra ngoài không? Nhất định là pháp sư rồi Còn là pháp sư rất lợi hại đó Tôi đã nói rồi Cô ấy nhìn âm trầm không dễ động vào mà Lúc kiểm phía vé Đứng ngay trước mặt tôi Tôi, tôi sợ quá cách xa cô ấy mấy bước Không nghĩ tới Cô ấy đáng sợ như vậy Vừa rồi con quỷ đó thực sự đã bị cô ấy đánh ra ngoài sao? trương siêu mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cứ cảm kích cập cập ơn cô đã cứu tôi hắn vừa dứt lời thấy cô gái tóc dài lạnh lùng nhìn hắn không cần cảm ơn trương siêu nút nước miếng rất nhanh thứ ở dưới chân của cô giống như đã bị trà sát xong chỉ thấy cô ngồi xổm xuống nhặt nó lên ngắm nhìn thì thấy là một khối đen tròn tròn bởi vì có thể nhìn ra giống khuôn mặt người Đây chính là thứ đã chui vào trong miệng của hắn sau Có điều Lúc này đã bị cô ấy nắm ở trong tay Vo lại thành một vật tròn Vẻ mặt của Trương Siêu kinh ngạc Bộ dáng của mà áo cũng kinh ngạc Vừa rồi con quỷ kia bị đánh cho vài vòng Dẫm mấy nhát đã biến thành bộ rắn như vậy Quỷ vốn dĩ là linh hồn Không có thực thể Công phu tu luyện của quỷ lại rất cao. Thực ra chỉ là một số oán khí sản sinh ra mà thôi. Con quỷ mặt người đã bị cô dẫm đến mức sắp sửa hồn phi phách tán. Đương nhiên cũng không thể duy trì được bộ dáng quỷ mà chỉ biến thành một vùng oán khí tròn tròn đen đen. cố Phi âm cầm cái thứ ấy, quay về chỗ ngồi hỏi má áo. Này, anh có dây thừng không? Dây, dây, cô, cô lấy dây để, để làm gì? để trói cái này đó vòng khói đen trong tay của cố phi âm vẫn còn đang dãy giụa Chỉ có điều bất luận nó cố gắng như thế nào cũng không dãy ra khỏi bàn tay của cô được cố phi âm sở cái dây treo điện thoại ở trên cổ mặc dù cái này cũng được nhưng cô không nỡ lấy đồ vật quý giá như vậy ra để trói quỷ ờ được được được để để để tôi tìm giúp cô cho dù là không có thì mã áo sẽ nghĩ cách tìm được cho cô vừa lúc Phi hành đoàn nhìn thấy quỷ đã bị đuổi đi Đã chấn an những hành khách còn đang hoảng hốt Quay về chỗ ngồi của mình Ngay cả Trương Siêu đang nằm ở trên mặt đất Cũng được thẩm việt và trợ lý đỡ dậy Bọn họ muốn đưa Trương Siêu về khoang thương gia Trương Siêu liền cự tuyệt Nằm ăn vạ ở trên đất Tôi không về Tôi muốn nằm ở đây Tôi muốn ngồi ở đây Cậu đổi chỗ với tôi được không Vị trí khoang thương gia kia là cho cậu đó mã áo lắc lắc đầu Không được Thà chết cũng không được. Đồng ý đổi chỗ sau. Đương nhiên là ở càng gần cố pháp sư sẽ càng an toàn. Đừng nói là mà áo không muốn. Bây giờ thì ngay cả những người xung quanh cũng không đồng ý. Trong số đó còn có mấy người là fan của nhóm nhạc Cô Mốt. Đều không một chút do dự mà cự tuyệt. Trường siêu run run. Không có chỗ ngồi, tôi cũng không quay lại đâu. Tôi, tôi, tôi ngồi ở trên lối đi... Mọi người nghe vậy, thực sự là bất đắc dĩ. Hắn mặt dày, nhất định ngồi đó không muốn đi. Thẩm việt ôm đầu. Hình nhất phàm nhún vai, tên tiểu tử này. Đã coi nơi này là nơi an toàn rồi, không muốn rời khỏi đây nữa. Đừng nói là hắn, mà mình cũng muốn ở lại. Nửa giờ sau, ở trong khoang máy bay lại ở Mỹ. Từ từ khôi phục lại yên tĩnh. Trương siêu ra mặt dày, ngồi dưới chân của mà áo. Hắn vốn cao đến 1m9, lúc này rúm gió ở ngồi ở đó thực sự trông rất khó coi. Nhiều người ở bên cạnh đều quay lại nhìn hắn, còn có cả một vài fan cầm máy ảnh lén nút chụp hình, đều bị trương siêu trợn mắt nhìn. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài. Cố phi âm cầm lấy dây, là một giải duy băng màu hồng nhạt, nghe nói là tiếp viên lấy cho. Mặc dù thứ này ở đây rất đắt, nhưng buộc người thì rất tốt. Cô buộc cẩn thận, đám khói đen còn thắt nút. Đúng lúc này cô tiếp viên và cơ trưởng đều đi ra. Cơ trưởng nghe tiếp viên đại khái kể lại mọi chuyện. Cũng biết đây là chuyện quỷ dị. Nếu như không có cố tiểu thư giúp đỡ, chỉ sợ bây giờ bọn họ đã rối tung rối mù. Lúc bọn họ tới thì vừa hay nhìn thấy đám khói đang dễ dụa. Cả người không khỏi run lên. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Ra đây là để cảm ơn. Cũng mong được Cố tiểu thư có thể giúp đỡ, đối phó với những chuyện tiếp theo có thể phát sinh. Căn cứ vào phán đoán của mọi người, khuôn mặt quỷ này không chỉ có một con. Nếu như bọn chúng lại xuất hiện làm loạn ở đây, họ không có cách nào đối phó. Như thế chỉ có thể đành mời cố tiểu thư vậy. Ờ, uh, uh, đại sư, chúng tôi đã xin đơn hạ cánh khẩn cấp. Sau 50 phút nữa sẽ hạ cánh ở sân bay thành phố xe Chỉ cần... Chỉ cần sau 40 phút Chúng ta có thể coi như đã an toàn Trong vòng 50 phút này Tất cả đều bị trông cậy vào vào cô vậy Mà áo biết Chuyện xảy ra như vậy Căn bản là không thể nào Tiếp tục bay đến thành phố B Không ai dám mạo hiểm như vậy Cho nên chỉ có thể đành hạ cánh khẩn cấp Huống hồ Phần lớn mọi người ở trên máy bay đang hoảng hốt Cố phi âm đã nghe ra ý tứ của đối phương Lên gật đầu Được thôi Nếu như còn có quỷ mặt người gây chuyện, tôi sẽ trói chúng lại. Ờ, được, được. Cảm ơn, cảm ơn đại sư. Cơ trưởng run dày, lúc trở lại cabin lái, cảm thấy trong lòng khó chịu. Mẹ nói chứ, vị pháp sư này quả thật là dũng cảm. Ngay cả con quỷ đang bị trói ở trên tay của cố phi âm, cũng ngoan ngoãn lại. Nhất thời không dám gây gổ nữa. Mã áo đã nhịn tiểu rất lâu, cuối cùng không nhịn được, nhưng... Hắn không dám đi vệ sinh. Biết đâu được, ở trong nhà vệ sinh cũng có. Cuối cùng chỉ có thể nói với cố đại sư. Cố cố đại sư, cô xem lúc trước có người bị đuổi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Có phải là ở trong đó cũng có quỷ mặt người không? Cố phi âm co mày suy nghĩ. Để tôi đi xem thử. Đúng lúc, có thể bắt trói vào đây. Sau một phút, toàn bộ người trong khoang lạ, Hành khách đều nhìn theo cô gái tóc dài, trong tay cầm theo một chiếc dây màu hồng. Ở trên chiếc dây buộc một vòng khói đen. Vòng khói đen kia treo lơ lửng nhưng lại không thể nào chạy được. Cứ thế, đi đến nhà vệ sinh. Trường siêu và mở áo hai người đàn ông to gan lớn mật nép đằng sau cô. Rõ ràng là dáng người oai phong, giống như vệ sĩ. ấy vậy mà bây giờ như là hai con chim non vậy. Cố phi âm đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm. Không thấy quỷ mặt người đâu. Cô nghĩ dù sao cũng đã tới. thuận tiện rửa tay một chút. Có điều trong lúc cô đang rửa tay, dòng nước trong suốt đột nhiên lại biến thành máu tươi. Không chỉ có vậy, toàn bộ nhà vệ sinh bắt đầu chảy máu từ trên xuống dưới. Rất chậm chậm quỷ dị. Càng lúc càng nhiều máu, hồ như là máu muốn nhấn chìm cô ở đây vậy. Cô phi âm tím mặt, nhón chân mở cửa nhà vệ sinh. Mạ áo đang đứng ở bên ngoài. Trương Siêu và cô tiếp viên nghe thấy liền đi tới, còn có cả bọn thẩm việt và hình bất phàm Bọn họ đều ngây người Khi thấy tay của cô gái đầy máu tươi Sau đó Nhìn về phía cô thì thấy Một dòng máu đỏ Tiếp viên muốn hét lên Lại bị ma áo che miệng lại trương siêu cũng muốn hét lên Thì bị thẩm việt che miệng Còn hình nhất phàm thì hồn vía lên mây Sao vậy Là, là khó đối phó quá vậy không Bọn họ đều kinh hãi Đến cả cố đại sư còn khó đối phó Vậy bảo bọn họ biết làm sao đây. Chỉ thấy, cô gái tóc dài âm trầm bước ra, tay vẫn còn chảy máu. Giọng nói lạnh lẽo, gật gật đầu. Ây à, nhiều máu quá, dây vải của tôi bị ướt mất rồi. Con quỷ mặt người đang đắc ý ở trong nhà vệ sinh, trợn mắt, mọi người cũng choáng váng. Cổ tiếp viên vất vả lắm, mới tìm được một đôi dép đưa cho cố đại sư Mang đôi dép đi vào trong nhà vệ sinh Như vậy sẽ không sợ ướt giày vài nữa Cố phi âm đi vào cảm giác dễ chịu liền một lần nữa đẩy cửa nhà vệ sinh Dơ cánh tay đầy máu mà đi vào Dầm một tiếng Cửa được đóng lại Mọi người đứng ở bên ngoài nhìn nhau Trong lúc nhất thời họ cũng không biết nên nói gì Cảm thấy hôm nay giống như là một giấc mơ vậy Ước chừng 3 phút trôi qua Cố đại sư cũng không có đi ra ngoài Chỉ thấy Dây duy băng màu hồng ở trong tay cô Xuất hiện thêm một vòng khói đen Vòng khói lúc này còn đang lều mạng dễ dụ Bị hai tay của cô vỗ mạnh một cái Thì im thiên thít Đám người mã áo và trương siêu nhốt nước bọt Trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái Đại sư không hổ là đại sư Phương thức bắt quỷ Cũng không giống những đại sư khác cố phi âm nghĩ Ở đây quỷ mặt người vẫn còn nhiều Nghĩ tới Một lát nữa Bọn chúng sẽ gây náo loạn Mọi người sẽ khóc thét Lại nhờ cô Chỉ bằng cô cứ bắt trước Miễn cho một chút nữa lại phải vất vả Cô hít mũi người ngửi Cô đã ngửi được mùi của ba con rồi Một con tìm được Ở dưới chỗ ngồi của người phụ nữ trung niên một con trốn ở trong áo của một người đàn ông chạy ra khỏi nhà vệ sinh người đàn ông kia nhìn quần áo xuất hiện khuôn mặt người sợ đến nỗi mặt mũi trắng bạch run rẩy sau đó ngất xỉu một con khác xuất hiện ở trong ba lô của một đứa bé gái làm cho đứa bé kinh hãi khóc nức nở cố phi âm dùng dây duy băng trói tất cả lại năm con này đều muốn chạy trốn Thế nhưng, bị cô cầm dây duy băng kéo về. Vừa mới đi lại bị kéo trở về, cứ bay đi bay lại như vậy. Khiến cho mọi người nhìn nhau, há hốc cả mồm. Tạm thời, quỷ mặt người đã bị bắt hết. Đám người mà áo vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Đằng sau còn có mấy chục người đang xếp hàng. Đều sợ đến mức muốn đi vệ sinh nhưng không dám. Mặc dù bây giờ cũng là hai người đi vào cùng nhau Để tăng thêm cảm giác can đảm Cô tiếp viên cảm động muốn chết Cô còn tưởng đêm nay mình sẽ chết trên chuyến bay này Không nghĩ tới gặp được đại pháp sư Mặc dù cũng là một fan kinh hãi Nhưng vẫn cứ bám dịp phía sau của đại pháp sư để hỏi Han ân cần bưng trà nước Còn hỏi pháp sư có mệt hay không? Có đói bụng hay không? Có muốn ăn điểm tâm gì hay không? cố phiền nói vừa mới ăn cơm Bây giờ cô không có thể đói bụng. Hơn nữa, cô có hai cái miệng cũng bằng không. đợi một lát nữa xem. Nếu như còn thì bắt chói. Đến lúc đó mệt đói thì ăn. Tiếp viên thật lòng nói. "Ờ ờ, đừng có cảm ơn tôi. Là chúng tôi phải cảm ơn đại sư mới đúng. ấy cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi tôi ở ngay đó. Có yêu cầu gì thì xin cứ gọi... Cô tiếp viên trở lại khoang sau. Nhìn thấy đồng nghiệp của mình ngất xỉu. Cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô bất đắc dĩ, buổi tối ngày hôm qua xảy ra chuyện như thế, có thể an toàn đi đến nơi hay không cũng là một vấn đề. Cô vốn dĩ đã tuyệt vọng. Ngay khi gặp cố đại sư, trong lòng của cô lại tràn đầy hy vọng rực rỡ. Vị cố tiểu thư này thoạt nhìn cũng rất âm trầm, khí chất còn đáng sợ hơn so với những khuôn mặt quỷ, rất đỗi kỳ quái. Mấy cô tiếp viên nhát gan run lên cầm cập. Thế thế nào rồi? không Không có chuyện gì chứ. Tạm thời không có chuyện gì rồi. Còn cụ thể thế nào thì chưa biết. Vị cố đại sư kia, thật sự có thể bắt quỷ sao? Tôi sợ lắm. Tôi không nghĩ được cái gì đâu. Tôi, tôi nghĩ rằng, à, trên đời này làm gì có quỷ. Nhưng, nhưng bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nghĩ đến âm thanh. Và hình ảnh đó đó. Thì ra, là quỷ là có thật. Được rồi, đừng có nói nữa. Chúng ta đi Trấn An hành khách ở đây. Cô tiếp viên nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy đôi mắt hỗn loạn, đầu óc cũng choáng váng. Hình như trực giác của cô bảo có gì đó không ổn. vào lúc khẩn trương như thế, tại sao cô lại muốn ngủ? Không đúng, hình như cô đang bị thứ gì đó mê hoặc. Cô đưa tay cấu cấu lên cánh tay còn lại của mình. Nhưng cuối cùng, tự nhiên cô cảm thấy đầu óc hoa lên rồi lăn quay ra hôn mê. Từng người từng người lần lượt ngã vật xuống. Ở bên ngoài mã áo và Trương Siêu cùng nhau đi vào trong toilet. Nói là hai người cùng nhau vào để có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu như một người xảy ra chuyện, người còn lại còn tiện giúp đỡ. Có điều hai người bọn họ vốn không quen, chen chúc trong cùng một phòng vệ sinh. Chưa đầy một mét vuông, thật sự là cảm thấy có chút lúng túng. Trương Siêu rất ghen tị với mã áo. Này. Cậu đừng tưởng rằng là cậu được ngồi bên cạnh Pháp Sư. Thì cậu hay lắm. Cậu nhìn xấu trai hơn tôi. Cũng không nhiều tiền bằng tôi. Tôi mà lại thèm đi dành cái vị trí đó của cậu à? áo cười nói. Đồ vô ơn. Nếu như không phải tôi mời được Cố Đại Sư tới đây. Lại đúng lúc có chuyến đi đi trên chuyến bay này. Ây, anh nghĩ rằng anh có thể thoát khỏi cái thứ ở trong miệng anh sao? Không chừng hiện tại. Nó đã moi hết cả lục phủ ngũ tạng của anh ra rồi đấy, bây giờ anh còn to mồm được nữa. Trương Siêu lắc đầu, "Tôi không biết. Tôi chỉ biết là đại sư cứu tôi, chẳng có liên quan gì đến cậu cả. Đừng có hy vọng là tôi sẽ cảm ơn cậu." Mã Áo trợn mắt coi thường. Trương Siêu quay người tháo thắt lưng, "Cậu nhắm mắt lại đi, đừng có nhìn lén tôi đó. Mã Áo không muốn nói, hắn cũng đâu có phải là gay, vì sao phải đi nhằn nhìn trộm tên thối tha này? Cho dù là gay Cũng không thích loại người sống trảnh trệ như thế Anh đi nhanh lên Này lúc cậu đi tiểu tôi đâu có dục Bây giờ cậu chờ tôi một chút Thì cậu chết à Được vậy anh cứ từ từ giải quyết Dù sao chờ một lát nữa Quỷ mặt người đến tôi sẽ chạy trước Lúc đó anh đừng có trách là tôi không có đạo đức Mã áo đợi chăm chốc lát Lo lắng chỗ ngồi của mình bị người ta chiếm mất Lúc này là tình huống đặc biệt Phần lớn mọi người vừa rơi vào khủng hoảng kinh hãi Ai biết Trong cơn khủng hoảng người ta có thể làm ra những chuyện gì Hắn không kiên nhẫn Lại muốn thúc dục Trương Siêu Đột nhiên cảm giác sau lưng nặng nặng Trương Siêu bỗng nhiên bám lên Từ đằng sau ôm eo hắn Thậm chí Mà áo còn cảm giác được cằm của anh ta đang tỳ lên lưng của mình mà cọ cọ. Mạ áo rùng mình, nổi hết cả da gà, rôn rôn rải rạnh. "Này này, trừng, trừng Trừng, Siêu, anh anh lăn ra xa tôi một chút đi. Tôi tôi không có ý gì với anh đâu. Tôi không thôi yêu thích bộ môn đấu kiếm. Còn còn mẹ nó chứ." Mạ áo quay đầu nhìn lại. "Nào ngờ" Cơ bản không phải là gương mặt gợi đòn của Trương Siêu Mà là một cái miệng lớn Đầy máu Đang há ra Cô ta nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn Con mắt đỏ tươi Màu máu Đang đảo trợn lên Nhìn về phía mà áo mà cười cười Còn, còn mẹ Đây chính là khuôn mặt của một người phụ nữ Nhưng rõ ràng là Thân thể của Trương Siêu Dường như cô ta dán khuôn mặt của mình Lên trên mặt của Trương siêu vậy Bởi vì dán không đều Cho nên một bên mắt bị lệch Ở bên huyệt thái dương Còn một bên mắt thì nhô ra Trên sống mũi cái miệng cũng bị lệch Trông rõ từng nếp nhăn nheo Cả làn da đầm đìa máu tươi Sao lại có thể chứ sao... sao lại có thể như vậy chứ Chẳng phải là quỷ mặt người đã bị bắt hết rồi sao Sao lại vẫn còn con này trời ơi Trong nháy mắt Tim của mà áo nhảy lên đến tận cổ họng Hắn hoảng sợ Hét lên một tiếng Muốn nghĩ rằng cánh tay đang ôm eo ra Nhưng đối phương ôm quá chặt Hắn cố gắng dãy giụa một hồi Vẫn không tài nào thoát được Da đầu của hắn lúc này run lên bần bật Nỗi kinh hoàng khi bị quỷ ôm Khiến cho hắn không chịu nổi được nữa hắn kéo cánh tay. "Buông ta ra, buông ta ra." Mã Áo lập tức gào thét ra bên ngoài, "Cứu với, đại sư, cứu với! Ở đây, ở đây có quỷ! Cố đại sư, cố đại sư ơi!" Trương Siêu mở cái miệng lớn đầy máu ra, cười khanh khách ghé vào lỗ tai của Mã Áo. Giọng sắc nhỏ, Mã lúc này sợ đến mức muốn đái cả da quần. Nếu như không phải là mấy phút trước mới đi vệ sinh xong thì thực sự bây giờ có khi đã đái ra rồi hắn dãy dụa kịch liệt trương siêu sức lực lớn không cẩn thận kéo tuột áo sơ mi của hắn năm sáu bảy tám cứ bùa bình an đeo trên cổ mã áo dán lên trên cánh tay của trương siêu đột nhiên trương siêu hét lên một tiếng bị một chùm ánh sáng vàng hất ngược ra đằng sau mã áo thấy vậy giơ chân đạp mạnh một cái Trương siêu bị đá văng vào vách tường. Vậy mà anh ta không hề cảm thấy đau. Anh ta lắc lắc cái đầu, viện tay vào bồn rửa mặt, đứng thẳng người dậy. Anh ta đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mã áo. Mã áo lúc này đã bị dọa cho muốn điên, không dám ngẩng lên nhìn nữa. Thừa dịp đẩy Trương siêu ra, rồi vội vã, kéo cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài. Cứu với, cứu với. Trương Siêu Trương Siêu bị ngự quỷ mặt người bám vào Nhanh lên gọi cố đại sư lại đây Gọi cố đại sư lại đây cho tôi Hắn chạy ra khỏi nhà vệ sinh Vừa giữ chặt cửa không cho Trương Siêu đi ra Sau đó gào thét liều mạng cầu cứu Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra như vậy Thì cho dù là nghẹn đến chết Hắn nhất định sẽ không đi vệ sinh Hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh cố đại sư Bởi vì chỉ có ở bên cạnh cố đại sư, hắn mới cảm giác được an toàn. trương siêu bị vận đen đeo bám, chuyện xui xẻo gì xảy ra cũng có phần của hắn, nhất định phải tránh xa trương siêu một chút. Thế nhưng không có ai trả lời. Khoang máy bay yên tĩnh đến mức quỷ dị, hắn đột nhiên hoàn hồn, phát hiện có người đang đứng chờ ở phía ngoài nhà vệ sinh. Tất cả đều đang ngã lăn quay, bất tỉnh nhân sự. Này, làm sao? Làm sao lại có thể như vậy? Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Ở trong nhà vệ sinh, truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm. Còn ở bên ngoài nhà vệ sinh, lại là một mảnh im phăng phắc Mạ áo cảm thấy lạnh gáy. Không kìm nổi cả người run rẩy Trên khuôn mặt trắng bạch không còn huyết sắc. Làm sao đây? Không lẽ... Không lẽ ta thật sự phải chết tại đây sao Ta sẽ chết tại đây sao Không đúng Và mình vẫn còn có thể còn có cố đại sư Loại tình huống này nhất định cố đại sư sẽ giải quyết được Cô nhất định sẽ có cách Khi mà áo còn đang cực kỳ nôn nóng Thì thẩm Việt đột nhiên hoảng sợ Dẫm lên đám người ngất xỉu chạy tới Vừa nhìn thấy mã áo đang kéo cửa nhà vệ sinh Thì kinh nạc Còn đặc biệt nhìn thấy Vạt áo lồng ngực đang mở của đối phương Này Hành nhau cũng thật là kịch liệt Ở trong nhà vệ sinh Còn nghe tiếng đập rầm rầm Có chuyện gì vậy Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy Mã áo chửi thề Mẹ kiếp Còn ma xui xẻo trương siêu Bị quỷ mặt người bám vào Thiếu chút nữa nó giết tôi đó May mắn tôi còn có bùa bình an bảo vệ Mới trốn được Tôi còn đang định hỏi anh đây Những người phía ngoài này là làm sao Trước khi tôi đi vào Họ vẫn ổn Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này thẩm việt lắc đầu tôi không biết tôi đang nói chuyện với nhất phàm bỗng nhìn cậu ta hôn mê bất tỉnh không chỉ có nhất phàm đâu tất cả mọi người đều đã hôn mê rồi tôi phát hiện ra sự tình không đúng liền muốn chạy đi tìm cố đại sư vậy tôi đi tìm cố đại sư đây cậu cố mà chịu đựng. giờ phút này nơi này có quá nhiều người bị hôn mê nhất là khu vực ghế ngồi bên kia siêu siêu vẹo vẹo ngã đổ ngả đổ nghiêng Những người chờ xếp hàng đi vệ sinh cũng đã gục xuống, mọi người nằm chồng lên nhau. Dọc đường đi cơ hồ còn không có cả chỗ đặt chân. Bọn họ muốn đi qua thì nhất định phải dẫm lên người khác. Đương nhiên hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều. Trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong, ai mà còn quản quá nhiều như thế? Có lại dẫm một cái lên sẽ chẳng chết được. Ngay tại thời điểm Thẩm Việt chuẩn bị dẫm lên người chạy qua lại nhìn thấy phía cuối hành lang có một bóng người đang bay tới. Bóng người treo lơ lửng, còn nằm cái bóng đen nhỏ nhỏ đang bay ở trên cao. Chúng kéo theo cô gái bay lắc la lắc lơ rõ ràng là hai chân không chạm đất. Thẩm Việt trợn mắt mà áo choáng vắng Cố phi âm cũng không ngờ là ở đây còn có hai người vẫn có thể đứng được. Vừa rồi cô đột nhiên phát hiện toàn bộ người ở trong khoang máy bay đều bị hôn mê. Lập tức cô nghĩ tới có ma quỷ xuất hiện. Cô quyết định đi đến cabin lái để xem cơ trưởng có còn ổn hay không. Trừ nếu như không có cơ trưởng thì không biết là cái máy bay nó sẽ ra làm sao. Cả một chặng đường người nằm la liệt mai sau năm cái quả bóng nho nhỏ này biết bay. Tuy rằng con ma điên bính bính không có ở đây để cõng cô Nhưng chỉ cần mấy quả bóng này biết bay là được Là năm quả bóng đỡ cô Rốt cuộc cũng nhìn thấy có người còn đang tỉnh Cố phi âm nhanh chóng để cho năm cái bóng đen kia mang cô bay tới Dừng lại cách bọn ma áo và thẩm việt ba bước Cố phi âm hai chân rẫm xuống mặt đất Chỉ là vừa mới đứng vững thì năm quả bóng nhỏ Lập tức rơi rũ xuống không thể động đậy tựa như đã kiệt sức mà chết. Lại còn như thế nữa sao? Mà áo và Thẩm Việt ngây người, trong lúc nhất thời không nói được một chữ. Cố Phi âm hỏi. Chỉ có hai người các anh thôi sao? Mà áo lắp bắp, rốt cục mãi mới tỉnh lại được. Đại sư, đại sư à, cứ cứu mạng, cứu mạng. Trường Siêu bị bị quỷ mặt người nhập vào. anh ta muốn giết chúng tôi đó tôi đang nhốt anh ta ở trong nhà vệ sinh tiếng va chạm ở trong nhà vệ sinh vẫn cứ tiếp tục vang lên cố phi âm nhíu mày Cái anh tránh ra tôi xem mã áo liên tục nhắc nhở cô phải cẩn thận sau đó buông lòng tay nhảy sang một bên khi mã áo vừa buông tay ra cố phi âm đẩy cửa nhà vệ sinh liếc mắt đã nhìn thấy trương siêu đứng ở bên cạnh trên mặt của trương siêu Đang bị một người phụ nữ dán chồng lên, nhìn vẻ mặt nhăn nheo, giống như một chiếc mặt nạ dán ẩu. Nụ cười quỷ dị trên gương mặt của Trương Siêu, khi nhìn thấy cố tiểu thư thì ngẩn ra. Còn quỷ trợn mắt xoay 360 độ, liếc nhìn về phía hạ áo, trốn là đằng sau lưng cố phi âm. Mạ áo kinh hoàng, cả người càng nép sát cố phi âm hơn. Lúc này mà áo chỉ hận, là mình lại cao to như vậy làm gì chứ? giá như mà chỉ cao có mét rưỡi thôi, như vậy có thể nép được sau lưng của cố tiểu thư một cách an toàn. Này, đừng có gì tôi. Đại sư đang đứng ở trước mặt người đó, đừng có gì tôi. À, thật là đáng sợ. tập 12 Kính thưa quý vị và các bạn Đúng là một chuyến bay đầy sóng gió Và chúng ta sẽ chờ đến ngày mai để theo dõi à, Cái chuyến bay này nó còn như thế nào nữa Và Ở cái hòn đảo hoa này Nó còn những điều gì nữa Xin cảm ơn quý vị và các bạn Xin chào và hẹn gặp lại